Khuôn mặt xinh đẹp của dạ lạc dao đầy ưu thương, biết rõ đáp án, nhưng vẫn muốn hỏi. Lạc dao không cần so với tam nương thần hoàng rũ mắt xuống, sóng mắt lưu chuyển khiếp người. Dạ lạc dao run rẩy hỏi, Nguyệt có phải huynh thích tam nương không? Hắn không cần suy nghĩ, nhanh chóng trả lời, ừ, rất thiếu. Dạ lạc dao vừa nghe lập tức rơi lệ.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 Các bạn đang nghe chuyện tại Thuyền audio.fr